các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tu Lin ừ ngừ. Ăn xong nó lăn ra nền đất ngủ một cách ngon lành. Anh em của thằng Quang và thằng Hải sau khi bị thằng Tèo đấm cho bầm mắt thì chạy về mách ba. Lão Huân đang ngồi ở trong nhà nhâm nhi ly trà, vừa được ra nhân mua về thì nghe hai đứa con hớt hải lại vừa nói: "Cha, cha ơi, cha cứu con." Lão Huân đang đưa cái ly nước lên miệng thì bị sặc một cái. Vừa quay ra thấy hai thằng con trai hớt hải chạy vào miệng méu máu, mắt của thằng Quang bầm đen một bên, lão liền quát ầm cả lên. "Cái gì thế hả? Chúng mày hớt hải cái gì cứ từ từ nói. Kìa, sao mắt của thằng Quang lại thâm thế này hả? Chúng mày đánh nhau ở đâu? Hay đứa nào đánh?" Hai đứa con của lão vừa méu máu khóc vừa đói. "Cha, cha trả thù cho con. Thằng danh tèo ở trong xóm nó đấm bọn con, bây giờ mắt con đau lắm này cha." Lão huần tức giận đập bàn một cái rồi quát: Tiên sư nhà nó chứ, nó ăn gan hùm gan cọp gì hay sao mà dám đánh con ta thế này. Đi thảo trả, hôm nay chẳng lột ra của nó để trả thù cho hai con. Lão Huân hùng hổ kêu theo ba gia đình nữa, rồi dẫn hai thằng con đi vào trong làng. Vừa đi, lão vừa lầm bầm trời rùa khi nghe hai con đang kể tội của thằng Tèo. Nào là nó nhiều lần ăn hiếp hai đứa, rồi xua đuổi không cho bọn nó chơi chung. Những câu mách lèo răn dối đó càng làm cho lão Huân tức giận lão lầm bầm. Bọn ranh này dám vuốt dâu hồ mấy sao, để hôm nay ta cho chúng mày sáng mắt ra." Vào tích trong làng thì lão Huân hỏi, "Nhà nó ở đâu dẫn cha đến?" Hai đứa con lắc đầu nói, "Bọn con không biết nhà nó ở đâu cha cha đi vào trong làng dư hỏi." Lão Huân rất hai đứa con đến một căn nhà rột nát tồi tàn gần đó, chàng gần gọi lóc đi chân đắt thẳng vào cánh cửa làm bằng lip che. Kính cửa bị sức đạp của lão bay ra, khiến cho căn nhà cũng rung lên theo đập xong lão liền quát: "Đến nào ở trong nhà dê tao hỏi coi, không nhanh tận đốt nhà đi sao?" Trong nhà có tiếng ho khục khục đi ra, một người đàn ông trung niên hình dáng khắc khổ, khuôn mặt đen sạm gầy guộc, vừa ho vừa chào lão: "Cẩn chào ông Huân ạ, chẳng hay ông đập cửa nhà con có chuyện gì?" Lão Huân chẳng thèm nói nhỏ nhẹ hắn liền nói: "Nhà thằng Tèo ở đâu, chỉ tao coi." Người đàn ông ngớ người một chút rồi lễ hỏi: Bẩm ông trong làng nhiều người tin tèo quá con không âu biết là ông ông hỏi tèo nào à? Lão Huân lúc này mới đẩy thằng Quang tới với cái mắt đen bẩm gì nói. Còn nói cho nó nghe thằng tèo nó ráng dấp ra làm sao. Thằng Quang đi lên mô tả một chút ráng dấp của thằng tèo cho người đàn ông, nghe xong ông ấy chỉ về cuối xóm có một con đường cạnh bụi chuối, có cái nhà lợp bằng rơm rách nát là nhà của nó. Lão Huân hùng hổ dẫn hai đứa con đi người đàn ông kia cũng không biết là chuyện gì cho nên không dám xen vào. Đồng văn và lão Huân thì khổ, lão Huân dẫn hai đứa con đi đến nơi người đàn ông chỉ, đó là một căn nhà lợp bằng rơm ọp ẹp ở cuối đường. Lão Huân đi tới trước cửa gọi. "Thằng tao, đứa nào là thằng tao ra đi tá bảo." Nghe tiếng quát của lão Huân, mấy đứa trẻ trong xóm không biết từ đâu chạy đến, còn có một vài người lớn nữa, thế vậy lão Huân liền quát. "Chúng mày nhìn cái gì hả? Có muốn tao gỗ cổ chúng mày lại không?" Í thứ dơ bẩn, cút đi cho khuất mắt tao. Lão quát lên khiến cho đám trẻ con chạy tán loạn, cả người lớn cũng đi chỗ khác không dám nhìn nữa. Thằng Tèo lúc này đang nằm ở trong nhà nghe tiếng quát của lão Huân, nó cũng sợ cho nên lồm cồm ngồi dậy trui qua cái lỗ rách ngay bên vách tường đi chạy ra ngoài. Nhưng nó chưa chui ra ngoài thì có người quát. Đứng lại thằng kia, mày chạy tới đập chết mày bây giờ. Thì ra là một tên gia đinh của lão Huân đã phát hiện ra thằng Tèo chui ra ngoài nhưng nó đi ngoài tai, nó cắm đầu chạy đi, nhưng đáng tiếc cho nó là coi cọc và ốm yếu, cho nên làm sao khỏe bằng tiên gia đinh được ăn nuôi đầy đủ. Chỉ chạy được vài bước là nó bị tiên gia đinh của nhà lão Huân tóm lại, túm lấy tóc của nó kéo lại trước mặt của lão Huân. Lão Huân chẳng nói năng gì đưa tay tát liên tục vào mặt của thằng tèo, vừa tát vừa chửi. Tiên sư cha nhà mày mày đánh con tao hả? Tao cho mày chết. Cứ câu nào nói xong thì lão tát thằng thằng téo một cái, không dừng lại ở mấy cái tát, khi mà thằng téo lăn quay dưới đất rồi lão còn dùng chân đạp lên đầu, lên tay, bụng chân của nó, nghiêng vẫn không ngừng quất lên cho bầy chết này. Cả mấy người lớn trong xóm định kéo đến xin nhưng lão hoan liền quát, đứa nào xin cho nó thì coi như là dọn khỏi cái làng này cho tao. Thằng téo bị đánh không cầu xin, mắt của nó vẫn hằn lên vẻ oán độc, nhưng vẫn không hé răng nửa lời. Lão Huân sai gia đình kéo nó đi trên đường làng về nhà của Lão. Máu miệng của nó chảy ra, trên tay quyệt xuống đường sức ra dướng máu. Nhưng nó cũng không hét răng nửa lời. Ánh mắt của nó giờ chỉ còn là một lòng hận thù mà thôi. Thằng Tèo bị đánh như vậy, hai đứa con của Lão Huân hí hưởng chảy. Hai đứa con của Lão Huân hí hưởng chảy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net